Phẩm lợi ái Số 41 Chuyện trưởng lão Lô Sa Kha Tiền thân Lô Sa Kha Với người muốn mình lợi Câu chuyện này khi ở Kỳ Diêm Bậc Đạo Tư đã kể về trưởng lão Lô Sa Kha Ai là trưởng lão Lô Sa Kha? Một người ở thứ Cô Sa La Con của người đánh cá Một tay ương cho gia đình Khi làm tỉ theo vì ấy không bao giờ nhận được gì cả Từ chỗ được sinh ở đời trước và khi mạng chung Dì ấy đã đầu thai vào bụng vợ một người đánh cá Trong một làng đánh cá gồm một ngàn gia đình ở Cô Sa La. Trong ngày dì ấy đầu thai, ngàn gia đình ấy và lưới cầm tay đi đánh cá trên sông, trên hồ Không bắt được một con cá nhỏ nào Từ ngày đó trở đi, những người đánh cá gặp nhiều điều tổn hại Khi vị ấy còn ở trong thai, làng của họ bị lửa đốt cháy bảy lần Và bị vua xử phạt bảy lần Như vậy, dần dần họ rơi vào túng thiếu Họ suy nghĩ, trước kia chúng ta không như vậy Nay chúng ta gặp nhiều tổn hại Giữa chúng ta phải có một người số đen Chúng ta hãy chia thành hai nhóm Mỗi nhóm 500 gia đình Và nhóm nào có người số đen Nhóm ấy bị tổn hại Nhóm kia được tăng hình và cứ thế họ chia nhóm ấy làm hai chia làm hai nữa như vậy họ chia cho đến khi chỉ còn lại một gia đình ấy và khi tìm được kẻ số đen ở trong gia đình ấy họ liền đánh đuổi đi người mẹ phải tìm sống một cách khó nhọc với bụng mang thai khi thai đến kỳ bà sanh được đứa con trai đứa bé ấy được sanh trong đời sống cuối cùng do đó không thể bị giết hại như ngọn đèn trong chiếc ghè Điều kiện để thành a la hán cháy đỏ trong kim của nó Người mẹ nuôi dưỡng nó Tập nó chạy tới, chạy dọc Và khi nó đã đi được Bà đặt trong tay nó một bát đi sinh Bảo nó đi vào một nhà kia Rồi bà bỏ trốn Từ đó đứa bé sống một mình Đi tìm đồ ăn tại chỗ này Nằm ngủ tại chỗ khác Không tắm, không săn sóc hơn mình Tìm sống một cách cực khổ Chẳng khác con quỷ ăn buồn nó dần dần lớn lên được bảy tuổi lượm từng miếng cơm một mà ăn như con quạ tại một cửa nhà nọ có đồ ăn còn lại từ các ngồi cơm được rửa một hôm tướng quân chánh pháp xá lợi phất đang đi thất thực ở xá vệ, thấy đứa bé suy nghĩ không biết đứa bé đáng thương này ở làng nào khởi lòng từ bi đối với nó và gọi hãy đến đây đứa bé đến đảnh lệ trưởng lão và đứng lại Trưởng lão hỏi, con sống ở làng nào, cha mẹ ở đâu? Thưa tôn giả, con sống không nơi nương tựa Cha mẹ vì con sống quá mệt mỏi nên bỏ rơi con mà trốn đi Con có muốn xuất gia không? Thưa tôn giả, con muốn xuất gia Nhưng ai sẽ truyền giới xuất gia cho kẻ khốn nạn như con? Ta sẽ truyền giới xuất gia cho con Lành thay, tôn giả hãy truyền giới xuất gia cho con Trưởng lão cho nó ăn các món ăn loại cứng và loại mềm, dắt nó đến tinh xá, từ tay tắm rửa nó, truyền giới xuất gia cho nó làm xa di. Và khi tuổi đầy đủ, liền trao đại giới cho nó. Khi nó trưởng thành, nó được gọi là trưởng lão Losa Khatisa. Trưởng lão Losa Khatisa ít được phước đức, nên ít được nhận đồ cúng dường. Truyền thuyết nói, dầu có lễ bố thí to lớn, Không gì sánh được, bụng trưởng lão cũng không no Mà chỉ được ăn vừa đủ để nuôi mạng tống Một buồn cháo đổ vào bát của trưởng lão Hình như làm tràn đầy bình bát Những người cho nghĩ rằng bình bát đã tràn đầy Nên đem cháo cho người sau. Khi cháo được đổ vào bình bát trưởng lão Người ta nói cháo trong đĩa của người cũng như biến mất Các đồ ăn cứng khác cũng vậy Trưởng lão sau một thời gian thiền quán được tăng trưởng chứng quả a la hán tối thượng nhưng vẫn được đồ cúng dường ít oi thỏa hành trưởng lão dần dần giảm thiểu và ngày nhập niết bàn đã đến tướng quân chánh pháp hướng tâm đến biết ngài trưởng lão đắc niết bàn vô dư y tự nghĩ trưởng lão losa Katisa hôm nay sẽ nhập niết bàn ta sẽ khuyên người ta cúng dường trưởng lão đồ ăn như ý muốn tôn giả sẽ lời phất Đưa trưởng lão vào thành xá vệ khất thực Tôn giả xá lệ Phất và Lô Sa Sa Dầu đưa tay cho nhiều người ở xá vệ Cũng không nhận được ngay cả một tô cháu Tôn giả xá lệ Phất bảo Lô Sa Sa về trước Ngồi tại phòng họp Rồi giữ đồ ăn nhận được đem về cho Lô Sa Sa Những ai được xá lệ Phất giao đồ ăn đem về Đều quên trao cho Lô Sa Sa Và tự mình ăn đồ ăn ấy Khi trưởng lão Xá Lệ Phất đứng dậy và đi về tinh xá, Lô Sa Khá Sa đi đến đảnh lệ. Trưởng lão dừng bước quay lại hỏi, Này huyền giả, huyền giả có được đồ ăn không? Thưa tôn giả, chúng con sẽ nhận được đúng thời. Trưởng lão Xá Lệ Phất quảng hốt nhìn giờ. Thời giờ đã quá rồi. Trưởng lão nói, Này huyền giả, hãy ngồi ở đây. Trưởng lão bảo Lô Sa Khá Sa ngồi xuống trong phòng hợp rồi đi đến trú xứ cô sa la nhà vua cho người lấy bát trưởng lão bỏ đầy bát với bốn loại bánh ngọt và nói đây là đồ ăn phi thời trưởng lão cầm bát đi về và nói Này hiền giả Thi-sa hãy ăn bốn loại bánh ngọt này nói xong tôn giả cầm bát và đứng chờ nhưng lô sa sa hổ thẹn vì lòng kính trọng đối với tôn giả xá lời phất nên không dám ăn Trưởng lão Xá Lợi Phất nói với Lô Sa Kadisa: "Này hiền giả, hãy đến. Ta đứng cầm bình bát này, còn hiền giả ngồi và ăn. Nếu tay ta rời bình bát này thì không còn vật gì nữa." Rồi trong khi bậc tối thượng tướng quân chánh pháp đứng cầm bát, Tôn giả Lô Sa Kadisa ăn bốn loại bánh ngọt, do thần thông lực thuộc bậc thánh của Tôn giả Xá Lợi Phất, bánh ấy không biến mất. Khi ấy, trưởng lão Lô Sa được ăn như ý muốn, đầy đủ, no bụng. Ngày hôm ấy, trưởng lão Lô Sa Khatisa rắc biết bàn, không có dư y. Bậc chánh đẳng giác đứng một bên và chứng kiến thân vị ấy được quả táng. Các xá lợi được thâu thập và điện pháp được dựng lên trên. Lúc bấy giờ các tỷ kheo đang ngồi hộp tại pháp đường nói. Này các hiện giả! lô sa khati sa ít phước đức ít nhận đồ cúng dường do ít phước đức ít được cúng dường như vậy làm sao lại được thánh pháp bậc đạo sư đến pháp đường hỏi này các tỷ kheo các ông nay ngồi họp tại đây đang bàn câu chuyện gì chúng tỷ kheo báo cáo câu chuyện ấy lên thế tôn bậc đạo sư nói này các tỷ kheo tỷ kheo ấy do nghiệp mình làm nên không được cúng dường và đồng thời chứng được thánh pháp vì ấy thở trước do làm chứa ngại người khác cúng dường nên ít được cúng dường nhưng do chú tâm thiền quán vô thường vô ngã nên được thánh quả chứng được cách thánh pháp nói vậy xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thọ ấy trong thời bậc chánh đẳng giác ca Chíp có một tỷ kheo sống ở một làng nhỏ được một vị điện chủ hộ trì tỷ kheo ấy tính tình bộc trực hồn nhiên dữ giới chuyên tu tập thiền quán, lại cũng có một trưởng lão a-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, sống bình đẳng với các bậc đồng phạm hành. Chị này trước kia chưa bao giờ đến ngôi làng có người điền chủ đã ủng hộ tỷ kheo ấy, nay mới đến lần đầu. người điền chủ quan hệ với cử chỉ của trưởng lão, cầm lấy bình bát mời vào nhà cung kính mời ăn. rồi dị ấy nghe thuyết bài pháp ngắn, đến lễ trưởng lão và thưa thưa tôn giả hãy đi đến ngôi tinh xá gần đây của chúng tôi chúng tôi vào buổi chiều sẽ đến yết kiến ngài trưởng lão đi đến ngôi tinh xá đánh lễ trưởng lão trụ trì và sau khi xin phép ngồi xuống một bên vị trụ trì thân mật hỏi thăm trưởng lão thưa hiền giả hiền giả được đồ ăn chưa dạ thưa được rồi được tại đâu tại nhà điền chủ trong làng của tôn giả gần đây sau khi nói vậy trưởng lão hỏi chỗ sàn tọa của mình sửa soạn cất đặt y bác rồi ngồi xuống thọ hưởng lạc về thiền lạc về quả vào buổi chiều người điền chủ ấy đem theo hương vòng hoa đèn và dầu đi đến tinh xá đánh lễ vị trụ trì và hỏi thưa tôn giả vị trưởng lão khách đã đến chưa sau khi được biết vị ấy đã đến rồi người điền chủ đi đến vị trưởng lão khách đánh lễ ngồi xuống một bên và nghe thuyết pháp Vào buổi chiều mát, người điền chủ đảnh lễ điện Phật, cây bồ đề, thắp đèn, mời hai vị đến nhà rồi ra đi. Trưởng lão trụ trì suy nghĩ, điền chủ này đã bị phân tâm. Nếu tỉ kheo này trú ở đây, điền chủ ấy không còn đến sỉa đến ta một chút nào nữa. Trưởng lão trụ trì với tâm tư không được vui, suy nghĩ, ta phải làm thế nào để vị ấy không được ở trong tinh xá này. Đến giờ hầu thăm, Khi trưởng lão khách đến, trưởng lão trụ trì không nói gì Vì trưởng lão khách đoàn tận các lầu quạt Biết được ý định của trưởng lão trụ trì, tự nghĩ Trưởng lão này không biết ta không bao giờ gây trở ngại cho gia đình Cúng dường gì ấy hay đồ chúng gì ấy Điền đi về trú xứ của mình, hướng thọ lạc về thiền và lạc về quả Trưởng lão trụ trì ngày hôm sau đánh nhẹ cái chuông phòng vị khách trò Rồi lấy móng tay gõ nhẹ vào cửa và đi đến nhà người điền chủ. Người điền chủ cầm lấy bát gì ấy mời ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và hỏi: Trưởng lão khách ở đâu? Tôi không biết tin tức của bạn ngài. Tôi đã đánh chuông gõ cửa nhưng không thể đánh thức gì ấy dậy. Tôi chắc là bữa qua sau khi ăn thượng vị ở nhà của ngài, vị ấy chưa có thể tiêu hóa được, do vậy nay đang còn ngủ. Rất có thể Ngài quan nghĩ với những sự kiện như vậy Trong khi ấy, vị trưởng lão đã đoạn tận các lậu quạt Nghĩ rằng thời gian đi thất thực của mình đã đến liền sửa soạn thân mình tử tế Cầm y bát, bay lên hư không và đi đến một chỗ khác Còn người điện chủ ấy cúng dường vị trưởng lão trụ trì cơm Và sữa với bơ tươi, mật ong và đường Rồi ông bảo chùi bát với bột thơm Đổ thức ăn đầy bát lần nữa và cưa thưa tôn giả trưởng lão ấy đi đường mệt hãy đem đồ ăn này về cho vị ấy rồi đưa bát cho trưởng lão trụ trì vị này không thể từ chối cầm bát đi và suy nghĩ nếu tỷ kheo ấy uống cơm tữa này có ai nắm cổ đuổi đi vị ấy cũng không đi nhưng nếu ta cho người khác cơm tữa này việc ta làm sẽ bị bại lộ nếu ta đổ xuống nước bơ cửa sẽ nổi lên trên mặt nước và sẽ bị lộ. Nếu ta quăng trên đất, lời họa sẽ tụ hợp lại và sẽ bị thấy. Này, ta quăng món ăn này ở đâu? Đang phân vân suy tính như vậy, vì ấy thấy một đám ruộng vừa bị đốt. Tỷ theo ấy bới các than đỏ lên, quăng đồ ăn tại đấy, lấy than đỏ che đậy lên trên, rồi đi về tinh xá. Không thấy tỷ theo khách ở đâu? Tỷ theo trụ trì suy nghĩ, chắc tỷ theo ấy Đã đoạn tận các lầu quặt Biết được ý định của ta Và đã đi chỗ khác Ôi ta vì nhân duyên cái bụng Đã làm một việc không thích đáng Do vậy sầu ưu khởi lên Và từ đấy Dị tí theo trụ trì Như một con ma trên đất Không bao lâu mệnh chung Tái sanh vào địa ngục Trong hàng trăm ngàn năm Nó bị nấu ở địa ngục Do ác nghiệp chính mùi Nó bị sanh 500 năm liên tục Làm quỷ dạ xoa không được ăn đầy bụng dầu chỉ một ngày. Chỉ trừ một ngày nó được ăn no bụng với đồ quế nhiễm của bào thai. Rồi trong năm trăm đời nó thanh làm chó, khi ấy chỉ có một ngày nó được ăn no bụng với cơm được nôn ra Trong thời gian còn lại, nó không bao giờ được đồ ăn đầy bụng. Từ thai tạng chó mặn chung, nó thanh trong một gia đình nghèo đói, trong một làng ở nước Ca Si. Từ khi nó sanh ra, gia đình càng trở thành nghèo đói cùng cực Nó không bao giờ được một nửa tô nước cháo chua vào bụng Nó được đặt tên là Mita Vindaka Cha mẹ nó không thể chịu khổ gì đói, đánh đuổi nó đi Hãy đi, con số đen bất hạnh kia Không nơi nương tựa, nó đi lang thang và đến tại Ba La Nạn Lúc bấy giờ, Bồ-Tát được sanh làm vị giáo sư có tiếng khắp bốn phương và đang dạy nghề cho 500 thanh niên Bà-la-môn. Lúc ấy, dân ở Ba-la-nại thường cho tiền những kẻ nghèo đói và cho họ học nghề. Vita Vindatha học nghề không tiền với Bồ-Tát, nhưng tánh nó độc ác có dạy, hay đánh lộn, và hay đi lang thang. Được Bồ-Tát khuyên dạy, nó vẫn không nghe theo. Vì có nó, tiền dạy của Bồ Tát trở thành ít oi, nó gây lộn với các thanh niên khác, không nghe lời khuyên, cuối cùng trốn đi lang thang đây đó, đến một làng biên địa và làm thuê sinh sống. Tại đấy, nó lấy một người đàn bà nghèo khổ và sinh được hai đứa con. Người trong làng thuê nó dạy cho họ biết thế nào là thiện, thế nào là ác, và cho nó một cái chòi để sống tại cửa làng. Do Mita Vindaka đến đây sống. Dân chúng ở làm biên địa ấy bị vô sử phạt 7 lần Nhà của họ bị cháy 7 lần Và hồ chứa nước bị cạn 7 lần Họ suy nghĩ Trước khi Mita Vindaka đến đây Chúng ta không có như vậy Từ khi nó đến Chúng ta bị tổn hại vì thế họ đánh đuổi nó đi Nó đem vợ con ra đi Đến một chỗ khác và một khu rừng do phi nhân ngự trị Tại đấy Các viên nhân giết ăn thịt vợ con nó Nó chạy trốn khỏi chỗ ấy Đi lang thang chỗ này chỗ kia Đến một bến tàu tên là Gambira Đúng vào ngày một chiếc tàu mới được hạ thủy Nó trở thành người làm thuê trên tàu Khi chiếc tàu đi trên mặt biển được 7 ngày Đến ngày thứ 7 Tàu đứng lại như bị mắc cạn Họ rút thăm ai là con số đen bất hạnh Bảy lần thẻ rơi vào Mita Vindaka Họ cho nó một cái bè tre Bắt tay nó quăng xuống biển Rồi tàu lại ra đi Mita Vindaka leo lên bè tre Và trôi trên mặt biển Do quả nó đã giữ giới Trong thời Đức Phật Ca Diếp chánh Đặng Giác Trên mặt biển Nó gặp bốn tiên nữ Trong một lâu đài bằng pha lê Với chúng Nó sống trong bảy ngày hưởng hạnh phúc Bấy giờ các loài quỷ ở lâu đài ấy hưởng hạnh phúc trong bảy ngày. Sau bảy ngày, chúng phải ra đi để chịu đau khổ. Lúc ra đi, chúng bảo nó đợi ở đây cho đến khi chúng trở về. Chúng đi rồi, Mita tha lại leo lên bè tre đi chỗ khác và gặp được tám tiên nữ ở trong lâu đài bằng ngọc. Từ đấy nó đi nữa và gặp được ba mươi hai tiên nữ ở trong mười sáu lâu đài bằng vàng không nói gì với chúng, nó lại bỏ đi và thấy một thành dạ toa ở giữa hoàng đạo. Tại đấy, có một nữ dạ toa sống dưới hình dạng con dê. Mitavindaka không biết nó là nữ dạ toa, nắm lấy chân con dê để ăn thịt. Con nữ dạ toa ấy với uy lực của mình nhấc bổng nó lên và quăng nó ra xa. Nó bị quăng ngang qua cửa biển, rơi xuống một bùi gai tại một cái hào khô nước lăn tròn rồi đứng dậy. Lúc bấy giờ tại cái hào ấy, bọn trộm thường đến để giết dê của nhà vua. Các người chăn dê đứng núp đinh bắt ăn trộm. Mita Vinda sau khi lăn tròn đứng dậy trên đất thấy các con dê liền nghĩ: Ta đã bắt chân con dê trên hoàng đảo ở biển bị nó quăng rơi tại đây. Nếu nay ta lại bắt chân con dê thì nó sẽ quăng ta đến chỗ các thiên nữ. Ở trong lâu đài trên mặt biển Tại bờ bên kia Khi Tăng Ý bất chánh như vậy Nó liền nắm chân một con dê Lập tức con dê bị nắm kêu lên Các người chăn dê Từ nhiều chỗ núp chạy đến Bắt nó và nói Đây là đứa ăn trộm Đã bắt các con dê của vua Từ trước đến nay Chúng đánh nó, trói nó Và dẫn nó đến trước mặt vua Lúc bấy giờ Bồ Tát Với 500 thanh niên Bà La Môn dây quanh Ra khỏi thành để đi tắm Thấy Mita nhận được nó Bồ Tát nói với các người ấy Này các bạn thân Đây là đệ tử của tôi Sao lại bắt nó Các người ấy nói Thưa tôn giả Đây là đứa ăn rộm dê Nó bắt chân một con dê Nên chúng tôi bắt nó Hãy giao nó cho chúng tôi Để làm nô lệ Nó sẽ dựa vào chúng tôi để sống Thưa dân tôn giả Rồi họ thả nó và ra đi Bồ Tát hỏi nó Này Mita Kha, Từ trước cho đến nay Ngươi sống ở đâu Nó kể lại tất cả công việc nó làm Bồ Tát nói "Vì không nghe lời những người muốn nó hạnh phúc Nên nó phải chịu mọi sự bức hạnh như vậy Rồi Bồ Tát đọc bài kệ này Với người muốn mình tốt Với người thương tưởng mình Cứng đầu không theo lời Sẽ gặp điều sầu muộn Chẳng khác Mitaka nắm chặt chân con dê Lúc bấy giờ khi cả vị giáo sư và Mitavindaka mạng chung Họ đi theo nghiệp của mình Bậc Đạo Sư nói Này các tỷ kheo Chính Lô Tha Kha này đã tự làm cho mình Được ít độ cúng dường và đồng thời được thánh pháp Sau khi nói pháp thoại này xong Bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện Và nhận diện tiền thân như sau Lúc bấy giờ Mita Vendakha là trưởng lão Lotha Katisa Và vị giáo sư được danh bốn phương là Ta Dệ Số 42 Chuyện Chim Bồ Câu Tiền thân Kapota Với người muốn mình lợi Câu chuyện này khi ở Kỳ Diên Bậc Đạo Sư đã kể về một tỷ kheo có lòng tham Lòng tham của vị này sẽ được kể trong chương 6 Tiền thân Kaka số ba lúc bấy giờ các tỷ kheo báo cho bậc đạo sư biết bạch thế tôn tỷ kheo này có lòng tham bậc đạo sư hỏi này tỷ kheo có thật như vậy chăng bạch thế tôn có thật bậc đạo sư nói thổi trước này tỷ kheo ông cũng có lòng tham vì lòng tham ông đã mất mạng và các chị hiền trí cũng vì ông mà mất trú xứ của họ nói xong Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ Thuở xưa Khi vua Brahmadatta Trị vì ở Balanai Bồ Tát sanh làm con chim bồ câu Lúc bấy giờ Dân chúng ở Balanai Ưa thích làm công đức Thường treo những ổ rơm chỗ này chỗ kia Để các chú chim có nơi ẩn náu thuận tiện ăn ổn Người đầu bếp của vị triệu phú Balanai Cũng treo một ổ rơm Tại nhà bếp Bồ Tát sống tại đấy buổi sáng bay đi tìm mồi ăn và chiều lại về một hôm một con quạ bay ngang qua mái nhà bếp ngửi mùi thơm của cá muối cá tươi thịt chua thịt tươi tại chỗ ấy nó khởi lòng tham tự nghĩ ta phải tìm cách ăn cho được cá thịt này nghĩ vậy nó đậu cách đó không xa dò xét chung quanh nó thấy buổi chiều bồ tát bay về và đi vào bếp nghĩ rằng nhờ có chim bồ câu này nó sẽ được ăn cá và thịt ngày hôm sau và buổi sáng nó bay đến khi bồ tát bay ra đi kiếm đồ ăn nó bay sát theo sau khắp nơi như cái bóng bồ tát nói với nó này bạn vì sao bạn đi theo tôi thưa ngài cử chỉ của ngài khiến tôi ưa thích bắt đầu từ nay tôi xin hầu hạ ngài này bạn món ăn của bạn khác món ăn của tôi khác bạn hầu hạ tôi sẽ gặp khó khăn Thưa Ngài, khi Ngài tìm đồ ăn, tôi cũng tìm đồ ăn và tôi sẽ đi theo Ngài Thôi được, nhưng bạn phải hết sức siêng năng Như vậy Bồ Tát khuyên con quạ đi tìm đồ ăn Các loại hột cỏ, hột giống Trong khi Bồ Tát đi tìm đồ ăn, con quạ cũng đi Lật lên các miếng phân, ăn các loại trùng Nhét cho đầy bụng, rồi đi đến Bồ Tát và nói Thưa Ngài, Ngài dùng quá nhiều thời giờ cho việc tìm đồ ăn, thật không tốt Khi Bồ-Tát tìm đồ ăn xong, buổi chiều bay về, con quà cũng bay theo vào nhà bếp. Người nấu bếp nói, Con bồ câu của chúng ta có đem một con chim khác về. Anh ta liền treo một ổ rơm nữa cho con quà. Từ đấy, hai con chim câu và quà sống dưới nhau. Một hôm, người ta đem đến nhiều cá và thịt cho người triệu phú. Người đầu bếp lấy cá và thịt ấy đem treo chỗ này chỗ kia trong bếp. Con quả thấy vậy, lòng tham khởi lên Ta sẽ không đi tìm đồ ăn ngày mai Ta phải ăn món này Đêm đến, nó nằm ngủ, vừa ngủ vừa rên Ngày hôm sau, Bồ Tát đi tìm mồi, nói Hãy đi, này bạn quả Thưa Ngài, Ngài hãy đi một mình Tôi bị đau bụng Này bạn, từ trước đến nay chưa bao giờ loài quả đau bụng Ban đêm trong canh ba, cứ mỗi canh, loài quả có bất tỉnh Nhưng khi chúng nuốt tim đèn Chúng được thỏa mãn ngay lúc ấy Có thể bạn muốn ăn cá và thịt Hãy đi nào Món ăn của người không thích hợp với bạn đâu Chớ làm như vậy Hãy đi kiếm ăn với ta Thưa ngài tôi không thể đi Hành động của bạn sẽ lộ rõ Chớ để lòng tham chi phối Chớ phóng vật Khuyên nói xong Bồ Tát ra đi kiếm ăn Người đầu bếp cố gắng làm nhiều món ăn Thịt cá khác nhau Lúc vợ tới đắp chảo để hơi nóng thoát ra Người đầu bếp đặt trên mặt chảo một cái rá lọc Rồi đi ra ngoài đến lau mồ hôi Trong khi ấy, con quà từ ổ rơm lói đầu ra Nhìn nhà bếp, biết người đầu bếp đã ra đi Tự nghĩ, này ta sẽ được thỏa mãn tham vọng Sẽ được ăn thịt Nhưng ta nên ăn miếng thịt lớn hay miếng thịt nhỏ Với miếng thịt nhỏ có thể đầy bụng mau được Vậy ta hãy mau chóng mang miếng thịt lớn Bỏ vào ổ rơm rồi nằm ăn Quạ bay ra khỏi ổ đậu trên cái rá lọc Rá lọc ấy phát ra tiếng đồng Ki li Người đầu bếp nghe tiếng đồng Không biết cái gì Đi vào Thấy con quạ liền nói Đây là con quạ ranh con Mày muốn ăn thịt nấu cho vị triệu phú của ta Ta sống làm việc vì người chủ triệu phú Chứ không vì đồ ngu như mày Đồ như mày Nào có liên hệ gì với ta Kẻ ấy đóng cửa bắt con quạ nhổ sạch lông đem củ gừng giả nhỏ với muối và cây thì lạ trộn với nước sữa chua thoa lên toàn thân con quạ rồi ném con quạ vào ổ rơm con quạ chịu khổ đau đớn nằm trên bồ tát buổi chiều về thấy quạ gặp nạn như vậy liền nói ôi con quạ tham lam vì không làm theo lời ta vì lòng tham của ngươi ngươi bị khổ đau lớn rồi bồ tát đọc bài kệ này Với người muốn mình lợi, với người thương tưởng mình, có những lời khuyên bảo nhưng không làm theo lời. Như con quạ tham lam, không làm theo lời khuyên của con chim bồ câu, nó bị ngã rơi vào như rơi vào tay địch. Bồ Tát nói xong tự nghĩ, nay ta không thể ở nơi này nữa. Bèn đi một chỗ khác. Còn con quạ mạn chung ngay lúc ấy, người đầu bếp nhặt nó từ ổ rơm và quăng nó vào đống rác bậc đạo sư nói này tỉ kheo không phải nay ông mới tham trước kia ông cũng đã tham do lòng tham của ông các bậc hiền trí đã mất trú xứ của họ sau khi thuyết pháp hỏi bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật cuối bài giảng tỉ kheo ấy chứng được quả nhất lai bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện với nhau và nhận diện tiền thân như sau lúc ấy con quạ là tỉ kheo tham lam còn có bồ câu là ta dịch. bốn mươi ba chuyện con rắn tre tiền thân veruca với người muốn mình lợi câu chuyện này khi ở kỳ Diêm bậc đạo sư đã kể về một tỉ kheo khó bạo thế tôn hỏi này tỉ kheo Có thật chăng ông là người khó bảo? Bà Thế Tôn đúng vậy. bậc Đạo Sư nói Này tỉ kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo. Thổi trước ông cũng đã khó bảo rồi. Vì tính ông khó bảo, không nghe lời các bậc hiền trí. Ông mạng chung vì miệng con rắn. Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá thứ. Thổi xưa khi vua Ramadatta trị dì ở La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình giàu có ở nước Kashi. Khi lớn lên, thấy nguy hiểm của dục vọng, thấy lợi ích khi xa lìa nó, Bồ Tát từ bỏ các dục, đi vào tuyết sinh, xuất gia làm vị ẩn sĩ, chuẩn bị tốt đẹp đề tài thiền quán, đạt được năm tháng trí và tám thiền chứng, sống hưởng thọ thiền lạc. Sau một thời gian, Bồ Tát có một hội chúng lớn với năm trăm ẩn sĩ khổ hành dây quanh ngày sống làm bậc đạo sư của hội chúng. Bấy giờ một con rắn độc con theo bản tính của mình đi đến am thất của một vị tu khổ hành. vị tu khổ hành khởi lòng thương con rắn như con mình, cho nó nằm trong một ống tre và nuôi dưỡng nó. vì nằm ở trong ống tre nên nó được gọi là veduka rắn tre. vì vị tu khổ hành nuôi dưỡng con rắn với tình thương như con mình nên vị ấy được gọi là cha của veduka lúc bấy giờ bồ tát nghe có vị tu khổ hạnh nuôi dưỡng con rắn độc bèn cho gọi vị ấy lên và hỏi có thật chăng ông đã nuôi dưỡng con rắn độc khi được biết là có thật bồ tát nói chớ tình con rắn độc chớ nuôi dưỡng nó như vậy vị tu khổ hạnh nói con rắn ấy đối với tôi như đệ tử đối với thầy không có nó tôi không thể sống được vậy ông sẽ bị mệnh chung vì sống gần con rắn độc này vị tu khổ hành không nghe lời bồ tát không chịu từ bỏ con rắn độc sau nhiều ngày tất cả vị tu khổ hành đi hái quả đến một chỗ được nhiều trái cây và ở tại đấy hai ba ngày trước đó cha của rắn tre cũng đi với họ đã đặt con rắn độc nằm trong ống tre đóng cửa lại rồi ra đi sau hai ba ngày vị ấy cùng về với các vị tu khổ hành định đến cho vê ăn vị ấy mở ống tre vừa đưa tay vừa nói này con hãy đến đây chắc con đói lắm con nói đọc nổi giận vì hai ba ngày không có đồ ăn liền mổ vào tay vị tu khổ hành khiến vị này chết ngay tại chỗ rồi rắn bỏ vào rừng các vị tu khổ hành thấy vậy thưa với bồ tát ngài bảo quả tá người chết rồi ngồi giữa chúng ấn sĩ ngài nói lên bài kệ này Với người muốn mình lợi Với người thương tưởng mình Nếu cứng đầu không nghe Không theo lời khuyên dạy Sẽ bị hại đến chết Như cha Veluka Như vậy Bồ Tát khuyến cáo chú ẩn sĩ Rồi Ngài tu tập từ Bi Thủy Xã Và khi bàn chung Ngài sanh lên cõi trời Phạm Thiên bậc Đạo Sư nói Này Thủy Kheo Không phải chỉ nay Ông mới khó bảo Trước kia do khó bảo Ông đi đến hoài diệt. Vì miệng con rắn động Sau khi thuyết pháp thoại Bậc Đạo Sư kết hợp hai mẫu chuyện Và nhận diện tiền thân như sau: Khi ấy Cha của Veduka Là tỉ kheo khó bảo Hội chúng còn lại là hội chúng Đức Phật Và Bậc Đạo Sư có hội chúng Là ta vậy 44. Chuyện con mũi Tiền thân Makasa Tốt hơn là kẻ thù Câu chuyện này Khi bộ hành ở xứ Ma Kiệt Đà bậc đạo sư đã kể về những người ngu si trong một ngôi làng theo truyền thuyết một thời đức như lai từ xá về đi đến xứ ma kiệt đà tại đấy ngài đi bộ đến một ngôi làng người trong làng ấy phần lớn là những người ngu một hôm các người ngu hội họp lại và nói này các bạn khi chúng ta vào rừng làm việc các con mũi cắn chúng ta do duyên cớ ấy việc làm của chúng ta bị trở ngại Tất cả chúng ta hãy đi, cầm theo cung và các vũ khí, gây chiến với các con mũi, bắn giết tất cả chúng nó. Nghĩ vậy, họ đi vào rừng với ý định bắn các con mũi. Nhưng họ bắn lẫn nhau, đánh lẫn nhau, làm đau khổ lẫn nhau, rồi đi về, nằm xuống ở cổng làng, giữa làng và cuối làng. Bậc Đạo Sư được chúng thỉ kheo dây quanh, đi vào làng ấy thức thực. Các bậc thiền trí trong làng thấy thế tôn, liền dựng một cái trạp tại cổng lạc, tổ chức cúng dường trai phạm cho chúng tỷ kheo, đứng đầu là đức Phật. Họ đánh lễ Bậc Đạo Sư rồi ngồi xuống. Bậc Đạo Sư thấy chỗ này chỗ kia có những người bị thương, liền hỏi các nam cư sĩ, sao có nhiều người bị bệnh thế? Họ đã làm gì vậy? Bạch Thế Tôn, những người này đi đánh các con mũi, nhưng lại bắn lẫn nhau nên bị bệnh tình như vậy. Bậc Đạo Sư nói, không phải chỉ nay các người ngu si đi đánh các con mũi rồi trở lại đánh mình trước kia cũng có những người đi đánh các con mũi rồi trở lại đánh những người khác sau đó theo lời yêu cầu của những nam cư sĩ ấy bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua ramadatta trị vì ở ba la nài bồ tát sống làm nghề đi buôn lúc bấy giờ trong một làng biên địa ở nước ca si nhiều người thợ mộc sống tại đấy có một thợ mộc đầu sói đang đẽo một thân cây một con mũi đậu trên đầu của kẻ ấy cái đầu sáng chói như một cái bát đồng với cái miệng như mũi tên mũi đốt vào đầu như kiếm đâm kẻ ấy gọi đứa con đang ngồi gần và nói này con thân con mũi đốt vào đầu ta như bị kiếm đâm hãy đuổi nó đi thưa cha thân hãy ngồi im với một cái đánh con sẽ giết nó lúc bấy giờ bồ tát đi tìm hàng hóa cho mình đến tại làng ấy đang ngồi tại cửa quán người thơ mộc người thơ mộc ấy nói với đứa con này con hãy đuổi con mũi này đứa con nói đây cha thân có sẽ đuổi nó giơ cao một cái búa lớn sắc bén đứng một bên lưng người cha nói con sẽ đánh mũi nó lại chém vỡ đôi đầu người cha người thơ mộc chết ngay tại chỗ bồ tát thấy sự việc đã xảy ra cho người thơ mộc suy nghĩ Một kẻ thù có trí còn tốt hơn Vì nó sợ hình phạt Sẽ không giết người Rồi Ngài nói lên bài kệ này Tốt hơn là kẻ thù Nhưng có trí sáng suốt Còn hơn là người bạn Thiếu trí tuệ thông minh Đứa con ngu và điếc Định giết chết con mũi Lại chém đầu người cha vỡ ra thành hai mảnh Nói vậy xong Bồ Tát đứng dậy ra đi Rồi về sau bạn chung Theo nghiệp của mình Còn bà con của người thợ mộc Lo diệt thiêu sát của người thợ mộc Bậc Đạo Sư nói Này các nam cư sĩ Trong thời quá khứ Cũng có những người muốn đánh con mũi Là đánh ngã các người khác Sau khi kể pháp thoại này xong Bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện Và nhận diện tiền thân như sau Lúc ấy người đi buôn hiền trí Nói xong bài kệ rồi đi Chính là ta vậy 45 chuyện nữ tỳ rohini tiền thân rohini tốt hơn là kẻ thù câu chuyện này khi ở tại kỳ diên bậc đạo sư đã kể về người nữ tỳ của vị triều phú cấp cô độc theo truyền thuyết ông cấp cô độc có một người nữ tỳ tên là rohini người mẹ già của nó đi đến nhà giả gạo và nằm xuống những con ruồi bu quanh cắn bà như đâm với mũi kim bà kêu đứa con gái Này con thân Các con ruồi cắn ta Hãy đuổi chúng đi Đứa con gái nói Thưa mẹ con sẽ đuổi Nó dơ cái chày lên Với ý định giết các con ruồi trên thân bà mẹ Nó nói Con sẽ giết chúng Rồi nó lấy cái chày đập vào bà mẹ Khiến bà chết tại chỗ Thấy vậy nó khóc Mẹ ơi Người ta báo cho vị triệu phú biết tin ấy Sau khi bảo quả táng bà mẹ Đi triệu phú, đi đến tinh xá Báo cho bậc đạo sư biết toàn thể câu chuyện Bậc đạo sư nói Này gia chủ Đây không phải lần đầu tiên với ý định giết các con ruồi trên thân bà mẹ Mà nó đập với cái chày Và giết bà mẹ Thuổi trước, nó cũng đã làm như vậy Sau khi nói như vậy Bậc đạo sư theo lời yêu cầu Của ông cấp cô độc Kể câu chuyện quá khứ Thuở xưa, khi vua Ramadatta Trị dị ở xứ Ba-la này Bồ-Tát sinh ra trong gia đình người triệu phú Sau khi cha mất Lên thay đệ vị của cha Vì triệu phú có người nữ tỳ tên Rohini Nữ tỳ ấy đi đến chỗ giả gạo Nghe người mẹ đang nằm bảo Hãy đuổi những con ruồi trên thân ta Này con thân Nó lấy cái chày đánh con ruồi Và giết luôn bà mẹ rồi khóc Bồ-Tát nghe kể chuyện ấy tự nghĩ Trên đời này một kẻ thù có trí còn tốt hơn rồi để tán thán người có trí bồ tát đọc bài kệ này tốt hơn là kẻ thù có trí tuệ thông minh hơn kẻ thương hại mình người ngu si vô trí hãy xem rohini giết bà mẹ khốn khổ rồi than khóc hoài công bậc đạo sư nói này gia chủ đây không phải lần đầu tiên với ý định sẽ giết các con ruồi mà nó giết bà mẹ lúc trước nó cũng đã làm như vậy Sau khi kể lại pháp thoại này Bậc Đạo Sư kết hợp lại hai câu chuyện Và nhận diện tiền thân như sau Lúc bấy giờ Bà mẹ và người con gái Là bà mẹ và con gái ngày nay Con vị đại triệu phú là ta vậy 46 Chuyện kẻ làm hại dược. Tiền thân Arama Dusaka Bậc thiện không làm hại Câu chuyện này Tại một làng nhỏ ở Kosala Bậc Đạo Sư đã kể về người làm hại giường. Theo truyền thuyết, Bậc Đạo Sư đang bộ hành giữa dân chúng Đức Cô Sa La. Đến một ngôi làng nhỏ, tại đấy, một người điền chủ thỉnh Đức Như Lan vào ngồi trong giường của mình, cúng giường chúng tăng với Đức Phật là vị dẫn đầu và thưa. Bạch Thế Tôn, chưa gì có thể đi kinh hành ở trong giường này tùy theo sở thích. Các kỹ kheo đứng dậy, Cùng với người giữ giường đi vào trong giường Thấy một khoảng đất trống liền hỏi người giữ giường Này nam cư sĩ Trong giường này Các chỗ khác có cây cối rầm rạp Nhưng tại chỗ này không có cây Cũng không có bụi cây Vì lý do gì vậy Thưa các tùng giả Cái giường này được trồng cây Một đứa trẻ ở làng tưới cây tại chỗ này Nhổ rễ các cây đoan lên Rồi tùy theo lượng để cây mà tưới nước nhiều hay ít. Các cây non ấy bị héo và chết, vì lý do ấy chỗ này thành trống không. Các tỷ kheo đi đến bậc đạo sư báo cáo câu chuyện. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, đứa trẻ ở làng không phải chỉ nay mới là kẻ làm hư dược. Thoải trước nó cũng là kẻ làm hư dược. Nói vậy xong vật đạo sư kể câu chuyện bá khứ thoại trước khi vua rabadatta trị vì tại ba la nại một ngày hội lễ được tổ chức ở ba la nại bắt đầu từ khi nghe tiếng trống lễ hội toàn thể dân chúng trong thành ào ra tham dự lúc bấy giờ trong giường nhà vua có nuôi rất nhiều khỉ người giữ giường suy nghĩ thành phố vui chơi lễ hội ta sẽ bảo những con khỉ này tưới nước còn ta sẽ đi chơi lễ hội Anh ta đến con khỉ đầu đàn và hỏi Này bạn khỉ chúa, vườn này đã giúp đỡ các bạn nhiều Các bạn ở đây ăn qua trái và đọt non Thành phố hôm nay đang vui chơi lễ hội Ta sẽ đi dự hội Cho đến khi ta về, các bạn có thể tưới nước giúp các cây non trong vườn này không? Lành thai chúng tôi sẽ tưới Vậy các bạn hãy cẩn thận Để chúng có thể tưới nước, người giữ vườn đưa cho chúng những bao da chứa nước Và các thùng gỗ Rồi ra đi Các con khỉ cầm bao da chứa nước Và các thùng gỗ Bắt đầu tưới nước cho các cây non Có khỉ chúa mới như chúng Này các bạn khỉ Hãy gìn giữ nước Khi các bạn tưới nước trên các cây non Trước hết hãy kéo những cây ấy lên Xem rễ của chúng như thế nào Những rễ nào đâm sâu Thì tưới nhiều nước vào rễ Rễ nào không đâm sâu Hãy tưới ít nước Nếu tưới nhiều nước Chúng ta thật khó tìm thêm nước Chúng dân theo và làm đúng như vậy Lúc bấy giờ một người hiền trí Thấy các con khỉ ấy làm như vậy Trong giường của vua liền hỏi Này các bạn khỉ Sao các bạn lại kéo các cây non lên Và tưới nước tùy theo lượng của trẻ Chúng trả lời Chúa khỉ đầu đàn của chúng tôi khuyên như vậy nghe chúng nói người hiền trí ấy suy nghĩ ôi những kẻ ngu si vô trí và muốn làm điều tốt lại làm điều có hại rồi vị ấy đọc bài kệ này bậc thiện không làm hại làm lành đem đến lạc người ngu hại điều lành như khỉ giết hại trong vườn người hiền trí ấy chỉ trích con khỉ đầu đàn như vậy rồi đem đoàn tùy tùng của mình ra đi bậc đạo sư nói này các tỷ kheo Đứa trẻ ở làng không phải chỉ nay mới là kẻ làm hại dược Thổi trước nó cũng đã là kẻ làm hại dược Sau khi bậc đạo sư kể pháp thoại này Người kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân Khi ấy, con khí đầu đàn là đứa trẻ ở làng làm hại dược Còn người hiền trí là ta mươi 47. Chuyện rượu mạnh Tiền thân Vaironi bậc thiện không làm hại câu chuyện này khi ở tại kỳ viên bậc đạo sư đã kể về một người phá hư rượu tương truyền bạn của ông cấp cô độc là một người bán rượu kẻ ấy dự trữ một số rượu cay mạnh để bán cho quần chúng và họ trả bằng vàng và bạc quần chúng tụ họp đông đảo trong quán rượu kẻ ấy bảo người đệ tử học việc Này con thân hãy lấy tiền trước khi giao rượu Sau khi ra lệnh như vậy, kẻ ấy đi tắm Người đệ tử bán rượu cho quần chúng Khách uống bảo nó đem cho họ muối và đường cục Để vừa ăn, vừa uống rượu Thế vậy, nó liền nghĩ Rượu chắc hiếu muối, ta sẽ bỏ muối vào rượu Nó liền bỏ đồ một cân muối vào hũ rượu Rồi rót rượu cho họ Khi họ vừa uống một ngụm đầy miền Họ liền nhổ ra và hỏi Anh đã làm gì vậy? các anh uống rượu đòi tôi đem muối lại thấy vậy tôi bỏ thêm muối vào này kẻ ngu kia chú mày đã làm hư rượu ngon như vậy rồi khách hàng chỉ đích người ấy rồi lần lượt đứng dậy và bỏ đi người buôn rượu đi về không thấy một người khách nào liền hỏi những người uống rượu đã đi đâu rồi nó tường thuật lại sự việc người thầy của nó mắng nó này kẻ ngu kia mày đã phá hư rượu rồi và ông đi báo cáo với ông cấp cô độc ông cấp cô độc nghĩ đây là một câu chuyện hay nên nói liền đi đến kỳ diên đảnh lễ bậc đạo sư và thư lại câu chuyện bậc đạo sư nói này gia chủ không phải nay kẻ học việc ấy mới là người phá hư rượu thuở trước nó cũng là người phá hư rượu trội nói vậy xong theo lời yêu cầu của ông cấp cô độc bậc đạo sư kể chuyện quá khứ thuở xưa khi vua ramadatta trị vì ở ba la nài Bồ-Tát sẽ làm người triệu phú ở Ba-la-nại. Nương tựa và Bồ-Tát là một người sống với nghề buôn rượu. Sau khi tích trữ một số rượu mạnh, kẻ ấy bảo người đệ tử tên là Condana bán rượu rồi đi tắm. Trong khi người buôn rượu đi khỏi, người đệ tử đổ muối vào rượu. Chà và như vậy, liền đã phá hư rượu. Thầy của nó về, biết được nguyên nhân, liền báo cho người triệu phú rõ. Người triệu phú nói, Người thiện không làm hại Còn người ngu Và muốn làm điều tốt Lại làm điều có hại Và đọc thêm bài kệ này bậc thiện không làm hại Làm lành đem đến lạc Người ngu hại điều lành Thật giống con đàn Na Đổ muối vào bình rượu Bồ Tát thuyết pháp với bài kệ này bậc Đạo Sư nói Này gia chủ Không phải nay nó mới là người phá rượu Thổi trước nó cũng là người phá hư rượu Sau khi nói xong bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau: Thuở ấy kẻ làm hư rượu là kẻ làm hư rượu bây giờ, còn vị triệu phú ba la nại là ta vậy. 48 chuyện bà la môn vedapa tiền thân vedapa dùng phương tiện không tốt. Câu chuyện này khi ở kỳ diên bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo khó bảo bậc đạo sư nói với tỷ kheo ấy, này tỷ kheo, không phải chỉ này ông mới khó bảo, tuổi trước ông cũng đã khó bảo. do lời nói của ông, do không làm theo lời các bậc thiện trí, ông bị gươm bén, chém đứt đôi và bị quăng bên đường. chính do nhân duyên độc nhất ấy khiến một ngàn người mạng chung. nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. tuổi xưa khi vua ramadatta trị vì ba la nại Trong một ngôi làng nhỏ, có một bà la môn biết được bùa chú tên là Vedapa. Bấy giờ người ta nói bùa chú ấy có giá trị rất lớn. Khi có sự giao hội các hành tinh, nếu ai đọc chú ấy và nhìn lên trời thì từ trời mưa xuống bảy vật báo: vàng, bạc, ngọc, san hô, hổ phách, ngọc đỏ và kim cương. Lúc bấy giờ Bồ Tát đi học nghề với bà la môn ấy một hôm, vị bà La môn đem bồ tát đi theo, vì một vài công việc đi ra khỏi làng của mình và đến nước city. giữa đường tại một khu rừng có năm trăm kẻ cướp được gọi là kẻ cướp xứ giả, chúng làm cho con đường không thể đi được. chúng bắt bồ tát và bà La môn về Đa pa. vì sao chúng được gọi là những kẻ cướp xứ giả? người ta nói khi chúng bắt được hai người, chúng cử một người đi lấy tiền chuột. Do vậy, chúng được gọi là những kẻ cướp sứ giả. Nếu chúng bắt được hai cha con, chúng cử người cha đi, đem tiền chuột cho chúng để dắt người con về. Với phương tiện này, nếu chúng bắt được mẹ và con gái, chúng cử người mẹ đi. Chúng bắt được hai anh em, cả và Út, chúng cử người anh cả đi. Nếu chúng bắt được thầy và trò, chúng cử người học trò đi. Lúc ấy, chúng giữ lại Bà La Môn Vedaba. Và cử Bồ Tát đi Bồ Tát đánh lễ Thầy và nói Con sẽ về trong một hai ngày Thầy chớ sợ hãi Nhưng Thầy hãy làm theo lời con Hôm nay sẽ có giao hội các hành tinh Để mưa châu báo xuống Chớ vì chiều cực khổ không nổi Mà đọc thần chú và làm mưa châu báo xuống Nếu mưa xuống Thầy sẽ bị diệt chông Cả năm trăm tinh cướp này cũng vậy Sau khi khuyên Thầy như vậy bồ tát đi lấy tiền chuột khi mặt trời lặn các tên cướp trói vị bà la môn lại bắt nằm xuống đúng thời khắc ấy mặt trăng tròn ngày rằm từ chân trời phương đông mọc lên vị bà la môn nhìn các vị sao biết sự giao hội các hành tinh để mưa châu báu đã thành hình Vì ấy tự nghĩ sao ta lại chịu khổ như thế này ta hãy đọc thần chú làm mưa châu báu xuống cho các tên cướp tài sản và sẽ sung sướng ra đi vì vậy vị bà la môn nói với các tên cướp này các bạn vì mục đích gì các bạn bắt tôi vì mục đích tài sản nếu các bạn muốn có tài sản lập tức hãy cởi trói cho tôi rửa đầu cho tôi mang áo mới thoa hương thơm và trang điểm bông hoa rồi để tôi ở một mình các tên cướp nghe nói liền làm theo như vậy vị bà la môn biết được sự giao hội các hành tinh đọc thần chú và mắt nhìn lên trời từ trên trời các châu báu rơi xuống các tên cướp thâu lượm tài sản ấy gói lại thành từng bọc dưới áo phát ngoài rồi ra đi cả đoạn vị bà la môn theo chúng đi sau cùng các tên cướp ấy bị năm trăm tên cướp khác bắt chúng hỏi bọn kia các anh bắt chúng tôi vì mục đích gì vì mục đích tài sản Nếu các anh muốn tài sản Hãy bắt bà La Môn này Nó nhìn lên trời Làm mưa tài sản rơi xuống Chính nó cho chúng tôi tài sản này Các tên cướp sau Thả các tên cướp trước Rồi bắt gì bà La Môn Và nói Hãy cho chúng tôi tài sản như vậy Bà La Môn nói Tôi không thể cho các anh tài sản Từ nay cho đến một năm Sự giao hội các hành tinh Để mưa tài sản mới thành hình Nếu các anh muốn có tài sản Hãy chờ đợi Khi ấy tôi sẽ làm mưa tài sản xuống Các tên cướp tức giận nói Đồ xáo quyệt bà la Môn Ngươi làm mưa tài sản ngay cho bọn kia Lại bắt chúng tôi đợi một năm nữa Chúng nó lấy gươm sắc bén Chém vị bà la Môn làm hai Giết bỏ bên đường Rồi chúng đuổi theo gấp Giao chiến với bọn cướp kia Giết hết bọn chúng Và lấy tài sản Rồi chúng chia thành hai nhóm Giao chiến lẫn nhau Cho đến khi giết 250 tên. Với cách thức ấy, chúng chém giết lẫn nhau cho đến khi chỉ còn lại hai tên. Như vậy, cả ngàn người ấy đi đến diệt vong. Hai tên còn lại mang tài sản ấy chôn giấu tại một khu rừng gần làng. Một tên cầm gươm ngồi giữ, một tên lấy gạo đi vào làng để nấu cơm. Tên ngồi gần tài sản suy nghĩ, lòng tham là cội gốc của diệt vong. Nếu tên kia về, tài sản này sẽ phải chia làm hai. Khi tên kia vừa về Ta sẽ lấy cơm chém giết nó Nghĩ vậy Nó rút cơm ra Ngồi chờ tên kia về Tên kia cũng suy nghĩ Tài sản kia Phải được chia làm hai Ta hãy bỏ thuốc độc vào cơm Cho tên kia ăn Khiến nó mạng chung Như vậy Chỉ một mình ta được tài sản Khi cơm nấu chín Nó ăn phần của nó Rồi bỏ thuốc độc phần còn lại Đem theo đi đến chỗ ấy Khi nó đặt cơm ấy xuống vừa đứng dậy tên kia liền lấy kiếm chém nó đứt đốt ném xác nó vào chỗ kính rồi nó ăn phần cơm ấy và chết ngay tại chỗ như vậy vì tài sản toàn thể bị diệt vong sau hai ba ngày bồ tát mang thiền chuột đi đến chỗ ấy không thấy thầy mình thấy tài sản rơi rải tự nghĩ thầy ta không làm theo lời ta là mưa tài sản xuống khiến tất cả phải chịu nạn diệt vong rồi bồ tát theo con đường lớn đi tới Trong khi đang đi Thấy thầy mình bị chặt đứt làm hai Ở trên đường lớn Lại nghĩ Vì không theo lời ta nên thầy đã bị giết Bồ Tát chất củi Là một dàn thiêu đốt sát thầy Và cúng dường dưới qua trong rừng Đi nữa Bồ Tát gặp 500 người mạng chung Tiếp tục đi tới nữa Thấy 250 người Tiếp tục đến chỗ các người mạng chung Chỉ thiếu có hai Thế vậy Bồ Tát suy nghĩ Một ngàn người trừ hai người đi đến Việt Dông Thế nào cũng còn lại hai tên cướp nữa Chúng không thể không đánh nhau Không biết chúng đã đi đâu Tiếp tục đi nữa Bồ Tát thấy con đường mà hai người mang tài sản đi vào trong cua rừng Đi nữa Bồ Tát thấy đống tài sản được gói thành từng bọc Và một tên cướp nằm chết với bát cơm bị rơi vãi Đây là việc làm của chúng Bồ Tát biết tất cả tự hỏi Người kia ở đâu Tìm thấy nó bị quan sát tại chỗ đầu kia Bồ Tát suy nghĩ Thầy chúng ta không làm theo lời ta Do tánh khó bảo của thầy Tự mình đã bị diệt dông Còn làm cho một ngàn người khác Cũng vì mình bị diệt dông Ai phương tiện không chánh đáng Vì lý do sai lạc Đem lại sự giàu sang chính mình Rồi cũng bị diệt dông như thầy chúng ta vậy Suy nghĩ vậy Bồ Tát đọc bài kệ này dùng phương tiện không tốt, mong lợi sẽ bị hại, cướp giết Veda Ba, tất cả bị diệt vong. Rồi Bồ Tát nói thêm: Như thầy ta, do ý nghĩ không tốt, tốt đẹp, do cố gắng sai chỗ, làm mưa tài sản xuống, tự mình bị mạng chung, còn làm cho những người khác cũng bị diệt vong. Cũng vậy, với ai ý nghĩ không chánh đáng, nỗ lực cố gắng muốn lợi cho mình, tự mình diệt vong hoàn toàn, lại còn làm cho những người khác Cũng bị diệt vong nữa Bồ Tát làm gian động cả khu rừng Vì tiếng nói của mình Khiến chư thần cây đáp ứng tán đồng. Với bài kệ này Bồ Tát thuyết pháp Sau đó Ngài dùng phương tiện Đem tài sản ấy về nhà Làm các công đức như bố thí Và nhiều thiện sự khác vân vân. Rồi sống cho đến hết tuổi thọ Khi mạng chung Bồ Tát đi lên con đường thiên giới bậc Đạo Sư nói Này Thủy Kheo Không phải chỉ nay, ông là người khó bảo Tuổi trước, ông cũng đã là người khó bảo Vì khó bảo, ông đi đến việc vong hoàn toàn Sau khi kể pháp thoại này, Bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện Và nhận diện tiền thân như sau Lúc bấy giờ, Bà Lão Môn Vedapa là đi theo khó bảo Còn người đệ tử là ta vậy Số 49 Chuyện các gì sao? Tiền thân Nakata Chờ đợi các gì sao? câu chuyện này khi ở tại kỳ diên bậc đạo sư đã kể về một người tà mạng ngoại đạo theo truyền thuyết một thiện nam tử ở thôn quê hỏi cưới cho con trai mình cô con gái một gia đình ở xá về và hẹn ngày cưới khi đến ngày ấy ông hỏi một kẻ tà mạng ngoại đạo thân tính với gia đình thưa tôn giả hôm nay chúng con sẽ làm một lễ phù hợp ngày lành vậy các vị sao có tốt không vị này tức giận suy nghĩ người này không hỏi ta trước Đã quyết định ngày nay mới hỏi ta Ta hãy cho nó một bài học Dì ấy nói Hôm nay các gì sao không tốt Chớ nên làm lễ hôm nay Nếu làm lễ sẽ có nạn việc vong lớn Các người trong gia đình ở thôn quê Tin dì ấy Và không đi đến rước dâu trong ngày ấy Trong khi ấy Những người thuộc gia đình nhà gái ở thành thị Đã sửa soạn tất cả để làm lễ cưới Thấy các người kia không đến Họ nói Chính họ quyết định ngày hôm nay và họ không đến chúng ta đã phí tổn rất nhiều họ là hạng người gì chúng ta sẽ gả con gái chúng ta cho một người khác rồi họ gả con gái cho một người khác và làm lễ cưới như đã được sửa soạn vào ngày hôm sau đám người thôn quê đi đến và xin rước dâu những người ở thành khá về nói các ông gia chủ sống ở thôn quê là những người độc ác chính các ông đã quyết định ngàn lại khinh thượng chúng tôi và không đến các ông hãy về lại theo con đường các ông đã đến chúng tôi đã gả con gái cho người khác rồi. họ mắng những người kia như vậy, nhưng những người kia cũng mắng lại, rồi cuối cùng cũng đi về theo con đường họ đã đến. bây giờ các tỷ kheo biết được toàn bộ câu chuyện ấy và tâm trách những kẻ tà màng ngoại đạo ấy đã làm trở ngại lễ ngày lành của những người kia. các tỷ kheo ngồi hội họp trong pháp đường nói: nay các hiện giả, kẻ tà màng ngoại đạo kia đã làm trở ngại ngày lành của gia đình ấy. bậc đạo sư đi đến và hỏi này các tỷ kheo hôm nay ở đây các ông ngồi hội hộp bàn chuyện gì khi biết được câu chuyện ấy bậc đạo sư nói này các tỷ kheo không phải chỉ nay kẻ tà mạng ngoại đạo ấy mới làm trở ngại ngày lành của gia đình kia Thổi trước kẻ ấy thức giận họ và cũng làm trở ngại ngày lành nói vậy xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ Thổi xưa khi vua ramadatta trị vì ở ba la Những người dân ở thành phố xin cưới cô con gái ở thôn quê Đã định ngày cưới Và hỏi một kẻ tà mạng ngoại đạo Bạn của gia đình Thưa tôn giả Hôm nay chúng tôi định làm lễ ngày lành Vậy các chị sao có tốt đẹp không Người tà mạng ngoại đạo tức giận suy nghĩ Những người này đã quyết định Ngài theo sở thích của mình Nay mới hỏi ta Vậy ta sẽ làm trở ngại ngày lành của họ Kẻ ấy nói Hôm nay các chị sao không tốt Nếu các ông làm lễ các ông sẽ gặp nạn diệt dòng lớn họ tin kẻ ấy nên không đi đến những người ở thôn quê biết được họ không đến liền nói với nhau nay họ đã định ngày nhưng lại không đến họ là hạng người gì đối với chúng ta và họ gả con gái cho người khác những người ở thành phố đến vào ngày sau và xin đón con dâu những người ở thôn quê nói các ông những người ở thành phố là những gia chủ không có linh sĩ chính các ông định ngày Nhưng không đón con dâu Vì các ông không đến Chúng tôi đem gả con cho người khác rồi Chúng tôi hỏi một vị đạo sĩ Biết được các vị sao không tốt Nên chúng tôi không đến Hãy cho chúng tôi rước dâu Vì các ông không đến Chúng tôi đã gả nó cho người khác rồi Nay làm sao là có thể dắt nó về được Trong khi họ đang cãi nhau như vậy Một người hiền trí ở thành phố đi đến thôn quê Vì một công việc gì đó Nghe kể lại câu chuyện ấy thường nói Có nghĩa lý gì là các gì sao Được người con gái đâu có phải nhờ các gì sao Rồi người hiền trí đọc bài kệ này Chờ đợi các gì sao Kẻ ngu hổng điều lành Điều lành chiếu điều lành Sao trời làm được gì Các người ở thành phố cải lộn xong Không rước dâu được đành ra về Bậc đạo sư nói Này các tỷ kheo Không phải chỉ nai kẻ tà mà ngoài đạo này mới làm trở ngại ngày lành của gia đình ấy Hồi trước cũng đã làm rồi Sau khi kể pháp thoại, Bậc Đạo Sư kết hợp hai mẫu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, kẻ tà mạng ngoài đạo là kẻ tà mạng ngoài đạo hôm nay. Các gia đình ấy là một. Người hiền trí nói kệ là ta vậy. Số 50. Chuyện những kẻ vô trí Tiền thân đừng mê đai. Giới ngàn kẻ vô trí. Câu chuyện này khi ở Kỳ Diên. Bậc Đạo Sư đã kể về các hành vi đem lại lợi ích cho đời. Câu chuyện này được kể ở chương 12, Tiền thân Mahakanha số 469. Thổi trước khi Vua Ramadatta trị vì ở Ba Lanại, Bồ Tát nhập thai vị hoàng hậu của vua ấy. Từ bào thai sanh ra, trong ngày đặt tên, Bồ Tát được gọi là Hoàng tử Ramadatta Phạm Thọ. Khi đến 16 tuổi, ngài được theo giáo dục ở Takasila đã học thành thục ba tập vệ đà và đã hiểu biết thông suốt mười tám ngành học thuật vua cha phong cho hoàng tử chức phó vương lúc bấy giờ các người dân ở ba la nại thường hành lễ ngày lành cúng chư thần họ đảnh lễ chư thần họ giết hại nhiều cừu, dê gà heo v v và không chỉ làm lễ vật cúng dường với nhiều loại hương hoa mà cả với thịt tươi đầy máu nữa bồ tát suy nghĩ nay quần chúng thường hành lễ ngày lành cúng chư thần Và giết hại nhiều sinh vật Phần lớn quần chúng theo phi pháp Sau khi cha mất Ta sẽ được cả quốc độ Ta sẽ tìm một phương tiện Không làm phiền não một ai Và chấm dứt sự giết hại các sinh vật Một hôm Bồ-Tát lên xe Từ thành đi ra Thấy một số quần chúng tụ họp lại Tại một cây thần lớn Cầu xin dĩ thần cây ban cho con trai Con gái, danh vọng, tài sản, dân dân Muốn gì thì phát nguyện như vậy Bồ-Tát xuống xe đi đến cây ấy cúng dường với hương hoa rưới cây với nước đi quanh cây ấy về hướng phải thành kính lễ bái thần cây sau đó bồ tát leo lên xe rồi đi vào thành từ đấy trở đi với phương tiện này bồ tát thỉnh thoảng đi đến cây ấy đảnh lễ như người tôn thờ thần cây sau một thời gian phụ vương qua đời bồ tát được đặt lên ngôi vua ngài từ bỏ bốn con đường ác thực hành mười đức tính của một vị vua và chỉ vì quốc độ đúng pháp ngài siêu nghĩ nay ta đã đạt được ý định cao tột và được đặt lên ngôi vua trước kia sở nguyện của ta như thế nào nay ta phải thực hành cho kỳ được bồ tát hội họp các đại thần các bà la môn quý tộc gia chủ và nói các thành có biết ý muốn của ta trước khi ta đạt được dương vị chăng thưa thiên tử chúng thần không biết các thanh có thấy trước đây ta đảnh lễ thần cây ấy với hương hoa và chắp tay cúi lại cây ấy hay không thưa thiên tử có lúc ấy ta phát nguyện nếu ta được làm vua ta sẽ hiến vật cúng cho thần cây ấy và nhờ quy lực thần ấy nên đã được quốc độ nay ta sẽ hiến vật cúng cho thần cây các thanh chớ làm trở ngại hãy bao sửa soạn hiến vật cúng thần chúng thần lấy gì cúng dường thần cây này các thanh Ta có nguyện với thần ấy như sao Tất cả những ai trong quốc độ của tôi Chấp nhận và thực hành Năm ác giới như sát sanh Và mười hạnh bất thiện Tôi sẽ giết những người ấy Và với nội tạng, thịt và máu của chúng Tôi sẽ hiến dật cúng thần Lời nguyện của ta là vậy Các thành hãy đánh chống bá cáo như sao Đại dương của chúng ta Khi còn làm khó dương có phát nguyện Nếu ta đạt được quốc độ Những ai là kẻ theo ác giới trong nước ta Ta sẽ giết tất cả chúng làm vật tiến cúng thần Vậy nay ta sẵn sàng bảo giết một ngàn người nào chấp nhận Và thực thành năm ác giới và mười ác hạnh Cho lấy tim và thịt của chúng để làm vật tiến cúng thần Như vậy nay ta tuyên bố cho các thị dân được biết Vua lại tuyên bố thêm như sau Chỉ những ai bắt đầu từ hôm nay Còn phạm các giới ác hạnh Một ngàn người như vậy sẽ bị giết để làm lễ tế đạt Và ta sẽ giải tỏa hành nguyện của ta Để ý nghĩa này được rõ ràng Bồ Tát đọc bài kệ Với ngàn kẻ vô trí Ta nguyện giết tế lễ Nay ta sẽ làm lễ Với những kẻ vi pháp Các vật đại thần vân theo lời Bồ Tát Cho đánh trống bá cáo trong hành ba la nại Khắp cả mười hai dặm Khi nghe lời bá cáo Không có đến một người dám đứng lên Làm ác giới ác hành Suốt thời gian Bồ Tát trị vì quốc độ như vậy, không một ai phạm pháp. Bồ Tát không làm phiền não một ai, khiến toàn thể nhân dân trong nước gìn giữ giới luật, tự mình làm các công đức như bố thí, dân dân, cho đến khi mạng chung, ngài mang theo hội chúng của mình đi đến và tràn ngập cả thành phố chư thiên. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ theo, không phải chỉ nay như lai sống đem lại lợi ích cho đời, thổi trước như lai cũng đã làm như vậy. Sau khi thuyết pháp thoại này xong và kết hợp hai câu chuyện, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, quần thần là hội chúng Đức Phật và vua Ba La Nại là ta vậy.